Th thiên lôi thần tiêu tiềm chương 20 tiểu sư thúc hả 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z thời gian không giờ05 phút 30 chương 20 tiểu sư thúc hả Cường hào Th thiênên lôi thầnằng xóm nữ tổng giám đốc cấp thần bảo tiêu tiệm hôn Đàm luận thiếu ngọt thê ngốc nhi nhiệt xuyên liệp diễm vô song thần thoải sâm lấn mộng tinh phong hóa văn liệp thiên dưới quái hồ tông nhân võng vương số một manh thân cao kém chính nghĩa bảo vệ thần. Ngọ dương, còn sớm tiểu tử tuy rằng tốc độ tu luyện cực nhanh, thế nhưng đến cửa hoàn sau khi muốn đạt đến đỉnh cao, vẫn tương đối khó khăn, cần thời gian nhất định tích lũy A. Đột nhiên một trận rung động Đại ấm giữa đài đột nhiên bắn ra một ánh vàng đến Ngọ dương Cửa ải cuối cùng đến hắn đột nhiên vỗ một cái đại ấm đài Nhất thời hết thầy ấm hoàn cũng bắt đầu phát sinh từng tia một ánh sáng Dần dần mà ấm hoàn nằm ít bên trong năng lượng tụ tập cùng nhau dâm tới đại ấm giữa đài Đại ấm giữa đài nứt ra một cái lỗ khít Tiếp theo một đoàn chói mắt kim quang xuất hiện Một trận nhẹ nhàng rung động sau Làm kim quang hơi giảm bớt một điểm Mọi người lập tức liền nhìn rõ ràng Đoàn kia phát sinh ánh sáng dĩ nhiên là một kim loại cầu Lại như là một phóng to trứng gà Lôi tinh phong kỳ, này kim loại trứng là nơi nào đến Trước đó làm tốt để vào đại ấm đài sao cô kỳ, không phải, không phải trước nó để vào. Lôi Tinh có ý gì? Ngọ Dương, ngươi đại sư huynh là thuộc tính kim người tu luyện. Lôi Tinh cả tóc gáy, tổ sư gia sẽ không là chính hắn phân bố đi ra chứ? Chính hắn đều buồn nôn một hồi. Ngọ Dương ngẩn ngơ, nói, phân bố ăn vẫn thật hình tượng mà. Không sai. Chính là phân bố đi ra. Haha, <cười> đây chính là thứ tốt a Chỉ có vài loại thuộc tính có thể phân bố ra thực vật đến. Rất nhiều thuộc tính là không có cách nào làm được điểm ấy. Tỷ như thuộc tính lừa. Tỷ như ngươi thuộc tính xét. Haha, <cười> lôi tinh phong hiếu kỳ vật gì tốt. Ngọ dương, thuộc tính kim người tu luyện. Từ vừa mới bắt đầu lúc tu luyện Sẽ hấp thu các loại kim loại tinh hoa Hình thành chính mình kim luân lực Mãi cho đến ấm vàng lực Làm tu luyện tới cửa hoàn chân thân thời điểm Trong cơ thể sẽ chứ hàng lượng lớn kim loại tinh hoa Đây là một loại dễ dàng nhất cùng thân thể dung hợp kim loại Đợi được thăng cấp chân quân Bắt đầu thoát thai hoán cốt Những này tinh hoa sẽ bị bài xích đi ra. Hình thành như thế một kim loại trứng đến. Ngọ dương cười. Là một cách như vậy kim loại trứng. Có thể nói là bảo vật vô giá. Người đại sư huyên sau đó vũ khí. Có một nửa vật liệu. Chính là này kim loại. Tiếp theo ngọ dương rất nhỏ giọng Chờ ngươi đại sư huyên thăng cấp sau. Ngươi có thể hỏi hắn đổi một điểm loài kim loài này Khà khà Dùng để gia trí ngươi bảo luôn Lôi tinh phong nhất thời cười Hắn gật đầu vâng cảm tạ tổ sư gia chỉ điểm Lôi tinh phong còn có vài loại thuộc tính Người tu luyện tại thăng cấp thời điểm Có thể ngưng tổ ra thực vật Ngọ dương Chớ suy nghĩ quá nhiều Những kia đều là thứ tốt Không tới phiên ngươi ra tay Căn bản là không thể được Tỉ như thuộc tính một Sẽ có một tinh hoa mục xác xuất hiện Đồ chơi kia càng là thần kỳ Thuộc tính thổ cũng có thể có thể Những kia cùng ngươi thuộc tính không tính xung hợp Thuộc tính kim mới là tốt nhất hóa vào vật Đại ấm trên đài Vô số năng lượng tràn vào kim loại trứng bên trong Ngọ dương thỉnh thoảng điều chỉnh một chút Theo thời gian trôi qua Đại ấm trên đại ấm hoàn từ từ ảm đạm xuống Kèn kẹt thanh vang lên không ngừng Một ít ấm hoàn vỡ vụn biến mất Đó là có thể đo xong toàn bộ tiêu hao hết biểu hiện Kim loại trứng vẫn như cũ Ngọ dương cùng cổ kỳ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Tám cách để tự yên lặng đứng thẳng Bọn họ không sen tay vào được Chỉ có thể nhìn Trình độ như thế này thăng cấp Bọn họ đã vô lực hỗ trợ Cô Kỳ lầm bầm một câu quái đàn Làm sao còn không vỡ vụn Hắn nói cuối cùng một nhóm ấm hoàn Nếu như còn không ra được Sư phụ, ngươi mạnh mẽ mở ra đi Ngọ Dương cười khổ một tiếng Nói mạnh mẽ mở ra sẽ xảy ra nguy hiểm Cô Kỳ nếu như chính hắn không ra được Vậy thì sẽ sống sống biệt chết ở bên trong Ngọ dương đừng nóng vội, chúng ta phải tin tưởng tiểu tử Lôi tinh phong ta tin tưởng đại sư Hương vận khí không tệ Hai người vẫn không nói gì liền nghe đến cực kỳ rõ ràng kim loại tiếng vỡ nát Ca Ngọ dương kinh ngạc xem lôi tinh phong một chút Nói, A phong cũng thật là nói chuẩn Cổ kỳ trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đến Hắn dùng sức vỗ vỗ lôi tinh phong vai Nói, không phải sư huyên ngươi số may Mà là vận may của ngươi thật Lôi tinh phong không khỏi cười khổ công lao này cũng uy chính mình Ta chỉ là theo miệng an ủi một hồi mà thôi à Ca ca răng rắc Kim loại trứng lên che kín tỉ mỉ vết sản nức Ngọ dương nói cuối cùng một nhóm ấm hoàn Một luồng khổng lồ cực điểm năng lượng tràn vào kim loại trứng bên trong Dầm một thanh âm vang lên Kim loại trứng vỡ vụn ra đến Một người nằm trên đất Thích Mai Vân chờ nữ đệ tử Nhất thời từng cây từng cây mặt đỏ tới mang tay Phong Sâm tung trần như nhộng nằm trên đất Mọi người căng thẳng theo dõi hắn Một lát Liện nhìn thấy Phong Sâm tung động đẩy Nhất thời mọi người hoan hô lên Chuyện này ý nghĩa là Phong Sâm tung không có chết Cũng là mang ý nghĩa hắn thăng cấp thành tung Nghe được tiếng hoan vô Phong xâm tung chầm chậm chống đỡ lấy thân thể Hắn khẽ cao mày Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái áo choàng Khoác lên người Sau đó hướng về phía ngọ dương cùng cổ kỳ gật đầu Lúc này mới ngồi xuống Đưa tay vạch một cái Rơi vào hắn quanh người mảnh kim loại bị bắt vào luôn tàng trong không gian Nhìn thấy phong sâm tôn chính mình ngồi dậy đến Cổ kỳ nhất thời hài lòng lên Hắn nói Thành chúc mừng sư phụ Lại thêm một cách đệ tử Ngọ dương rất cao hứng Gật đầu không sai không sai chúng ta này một môn lại lớn mạnh Lôi tinh phong chúc mừng tổ sư ra chúc mừng sư phụ những đệ tử khác này mới phản ứng được từng cái từng cái án lôi tinh phong chính là một nịnh nọt tinh có điều nếu tiểu sư để mở miệng mọi người cũng không thể đứng cái gì cũng không nói từng cái từng cái tiến lên bắt đầu chúc mừng tổ sư ra cùng sư phụ Ngọ Dương được các ngươi tiểu sư thúc ít nhất phải củng cố 10 ngày các ngươi bài ban Một trách nhiệm một ngày Bảo vệ tiểu sư Thúc Chờ hắn cùng cố Tu Vi Chúng ta là có thể tổ chức kinh điển Nhiệm vụ này rất đơn giản Thêm vào lại đang bí tàng trong không gian Nguy hiểm là không có Vì lẽ đó rất nhanh xét lập trách nhiệm ngày Lôi tinh phong bởi nhỏ nhất Vì lẽ đó xếp hạng phía sau cùng Phong sâm tông nhưng có điểm nghĩ mà sợ Lần này thăng cấp đối với hắn mà nói có chút miễn cứng Nếu không có thiên tinh Hắn hầu như chết chắc Coi như là như vậy Cũng thiếu chút nữa không qua được Có thể nói lần này thăng cấp tương đương may mắn Nếu như lại tới một lần nữa Hắn cũng không có đem nắm có thể thành tông Thời gian 10 ngày Miễn cưỡng củng cố tu vi Ngày này Ngọ dương Cô kỵ Đường nhã Còn có 8 cái đệ tử Tại đại ấm dưới đại bày ra bàn Hoan nghênh phong sâm tung xuống đại đến Ăn bữa cơm thứ nhất Khoảng thời gian này Hắn là một miếng cơm không có ăn Vẹn vẹn là uống nước mà thôi Đã sớm đói bụng đến phải bụng đói cồn cào Phong sâm tông đi xuống đài đến cung cung kính kính hướng về ngọ dương cùng cổ kỳ đường nhã thi lễ. Hắn nói, cảm ơn tạ sư phụ, thật cảm tạ sư duyên sư tẩu. Ngọ dương cười, hay, hay. Cổ kỳ tiểu sư đệ, không cần đa lễ, ăn cơm trước phòng chừng ngươi cũng đói bụng xấu. Đường nhã, lần này có thể đằng viễn chuyên môn xuống bếp. Thiêu một bàn lớn cơm nước Ha ha <cười> Ngươi cũng biết Tiểu tử tu luyện giống như vậy Ăn phương diện Chúng ta cũng không sánh bằng hắn Đằng viến cười hì hì Tiểu sư thúc nếm thử thủ nghệ của ta Bảo đảm sẽ không thất vọng Phong xâm tung đối với anh Trên căn bản không để ở trong lòng Có thể ăn no Ăn cái gì là không đáng kể Hắn nói A-sa Cảm tả ngươi Lôi tinh phong phi thường hài lòng Loại này bầu không khí Hắn cảm giác được sư môn như ra như thế Có một loại rất cảm giác ấm áp Loại này bí môn mới có chân chính lực liên kết Mọi người quay chung quanh bàn lớn ngồi xuống Phong xâm tung xác thực đói bụng cực Hắn dùng chiếc đũa nhặt lên một mảnh cát đến cực bạc miếng thịt Ăn một miếng Cảm giác có điều ẩn, trực tiếp để đua xuống, nói, thật không tiện a Ta khởi động đưa tay trực tiếp chụt vào miếng thịt, một đám lớn nhét vào trong miệng, đăng viến sắc mặt nhất thời liền thanh. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị thịt ngủi, bày ra các loại trò gian, coi là thật là lại đẹp đẽ lại ăn ngon. Đáng tiếc gặp gỡ phong sâm tung loại này hoàn toàn không hiểu ra họa. Thực sự chính là tiếu mì nhắn cho người mù xem Đều trà đạp Phong xâm tung cũng không cần cách mua ăn canh Trực tiếp noan chậu Trực tiếp liền uống Ăn như hùm như sói Cuồng ăn hải uống Liền ngay cả ngọ dương cùng cổ kỳ cũng bị làm cho khiếp sợ Những đệ tử khác tha thiết mong chờ nhìn Không ai đồng thủ ăn Liền xem phong xâm tung biểu diễn Lôi tinh phong âm thầm cười trộm Đằng viến làm đồ ăn xác thực rất tuyệt Đáng tiếc gặp gỡ phong sâm tôn Kỳ thực Chỉ cần đến mấy chậu lớn đôn thịt Mấy chậu lớn diện bính tại thêm vào một đại hoa canh thịt So với những này tinh xảo ăn sáng không biết mạnh hơn bao nhiêu Một bàn món ăn Gió cuốn mây tan giống như vậy Đều dưới phong sâm tôm cách bụng Cái tên này vẫn không có ăn no. Nói, còn có cái gì? Đồng thời bưng lên đi. đang viễn sắp khóc, hắn nói cái này, cái này. Lôi tinh phong cười hì hì lấy ra một tảng lớn tương thiêu châu hoang thịt. Nói, thất sư Huynh Ngươi đến cắt một bàn cho tiểu sư thúc. Phong xâm tung nhìn thấy như vậy một tảng lớn tương thiêu châu hoang thịt. Nhất thời ánh mắt sáng lên Hắn nói Không cần cát Trực tiếp cho ta ăn đi chớp mắt này Liện phong sâm tung ăn một đủ Những người khác căn bản cũng không có ăn Đều xem phong sâm tung làm sao hổ ăn hơi xe Phong sâm tung thăng cấp chân quân thỉnh điển Tại một tháng sau tổ chức Một tháng này Bí môn phái ra vô số cao thủ Đi đưa thiệp mời Lôi Tinh Phong cũng nhận được mấy cái nhiệm vụ Mang theo Kim Đại A ba người Hối hạ ngược xuôi Đưa không ít thiệp mời đi ra ngoài Đều là cho hắn bí môn Còn bản thế giới loại cỡ lớn tông môn Bọn họ còn chưa có tư cách đến Thỉnh điển tổ chức mấy ngày trước Lôi Tinh Phong lại lính đến một cái nhiệm vụ Ở bên ngoài đón khách Cô Kỳ cũng tại Lôi tinh phong chính là theo sư phụ Mở mang kiến thức một chút các thứ bí môn cao thủ Lần này đến không ít chân quân Từ sớm đến tối Từng bầy từng bầy khách mời bị đón vào bí tàng không gian Lôi tinh phong cũng nhờ vào đó nhận thức không ít cao nhân tiền bối Trong đó cũng không có thiếu Sẽ nhét một tiền lì xì cái gì Cái gọi là tiền lì xì cũng chính là một hai ấm hoàn. Vậy liền coi là là rất phong phú. Ấm hoàn rất đáng giá. Vì lẽ đó lôi tinh phong ai đến cũng không từ tuyệt. Có liền nhận lấy. Không có coi như hắn cũng sẽ không hết sức yêu cầu. Coi như như vậy, trong lúc lơ đãng, hắn cũng thu được chừng 20 viên ấm hoàn. Kim đại ác tại bên cạnh ước ao, nếu như mỗi ngày có loại này sớm Ta cũng đồng ý à Hắn tuy rằng không có được Nhưng là hắn xem rất rõ ràng Hơn 20 viên ấm hoàn Có thể coi là một số lớn tài sản Lúc này Rơi xuống từ trên không mấy người Lôi tinh phong chỉ là một chút liền sườn sốt Hắn nói Làm sao là bọn họ Cô kỳ, ngươi biết Lôi tinh phong cắn răng đương nhiên nhận thức. Cổ kỳ thấy lôi tinh phong sắc mặt không đúng. Hắn nói làm sao? Cùng bọn họ có cửu oán sao?